Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Báo Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ 8 Vô Hiệp Quan Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chương 7 Khu vực bị xóa khỏi bản đồ Lúc này mây mù lại dần dần tụ lại Che đi đỉnh núi mông lung Tôn kiểu ra ngồi trên xe thất thận Không ngừng làm bầm Núi non không khai Chầm bước chín hồi Như một kẻ si dại Tôi từng đọc cuốn sổ ghi chép của giáo sư Tôn nhiều lần Biết ông ta nghiên cứu giải mã các ký hiệu cổ đại đã nhiều năm Giật kiên trì với những câu đố kiểu này Nên suy nghĩ có phần cứng nhắc Thường đâm đầu vào ngõ cụt Lúc này thấy ông ta liên hệ đình thần nữ Với mộ địa tiên Tôi bèn bảo truyền thuyết về đình thần nữ này Xa xưa quá rồi Cơ hồ xảy ra vào thời kỳ thần thoại Mà vua đại vũ Cũng không phải vị vương không đầu Trong thần thoại chỉ có hình thiên mua búa Là không có đầu Lấy bụng làm mặt Nhưng hình thiên không phải là bương. Sự tích cũng không ở vùng vô hiệp này. Tôi thấy cầu nương tử không đến, núi non không khai kia không giống như có liên quan đến thần thoại đâu. Có thể trong giãi vô sơn, có truyền thuyết gì tương ứng không chừng. Sự lời dường cũng nói, nên tập trung chú ý vào vùng phụ cận Trấn Thanh Khê. Nếu bài vẻ gợi ý lối vào thôn địa tiên của Trung đoàn trưởng Phong không phải giả, Vậy thì mộ cổ địa tiên đến 89 phần là ở nơi có giếng muối. Dù trong quá khứ không ai tìm thấy, nhưng chúng ta có mấy điều kiện thuận lợi. Trước tiên là câu đố vì địa tiên kia để lại cho học nhân nhà họ Phong, ít nhất cũng được một nửa. Ngoài ra còn có tuyệt chiêu sắc thủ, chính là tâm gương cổ bạc đồng xanh có thể chêm đoán sinh khí của long mạch. Đến thời điểm mấu chốt đem ra dùng ít nhiều cũng có chút gợi ý. Tôi đưa tay rà rỡ chiếc gương, quy khư quẻ cánh trong ba lô, nói với mọi người. "Giả tôi có nhờ sư huynh Trương Danh Xuyên giúp nghiên cứu cách dùng quẻ phù. May mà anh ấy là cao thủ chuyên nghiệm suy đoán, hiểu rất nhiều đạo thuật âm dương, lại tham khảo thêm quẻ sổ và lời chú cổ xưa của đàn nhân ở Nam Hải. Gần đây cuối cùng đã có chút manh mối." Nhưng hải khí trong tâm gương cổ này Sắp tiêu tán hết rồi E rằng nhiều nhất chỉ dùng được một lần nữa thôi Mà tôi cũng không dám chắc có thể hiểu được một nửa quẹt tượng hiện lên Không đến lúc vạn bất đắc dĩ Tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng được Phát khiu mộ kìm, ban sơn xả lĩnh Để lại rất nhiều cổ thuật tầm long trộm mộ Tôi đầy không tin bốn phép vọng văn vấn thiết không đối phó được với thật quan sơn chỉ mê, cô đám địa chủ với chùm sọ muỗi kia. Tôn tỏ vẻ không đồng tình. Các cậu còn trẻ, kinh nghiệm non nớt quá. Cậu bảo mộ cổ địa tiên chỉ cất tay là tìm được à? Dễ như ăn bánh à? Tôi đây dựa trên xử liệu suy đoán, mình hiếu lòng an táng mình thay tổ Chu Nguyên Chương chính là do Quan Sơn Thái Bảo chọn đất thiết kế. Vì địa tiên kia tiếp nhận danh hiệu tổ tiên truyền lại, Quan Sơn Kim Bài cũng là vật vua ban, vì vậy thuật Quan Sơn chỉ mê, tuyệt đối không phải thứ vớ vẩn, mà là tinh túy của văn hóa truyền thống đệ. Tôi không đồng tình với luận điệu của giáo sư Tôn. Cứ suy luận như thế thì bùa mô kim còn là tổ tiên 18 đời của Kim bại Quan Sơn kia. Mộ Tào Công chính do Mộ Kim Hiểu Úy xây dựng, mày gọi là linh dương treo sừng, không biết đầu mặt tìm. Cái thứ bố cục trên bản giấy Nhi Minh Hiếu Lăng kia mà đòi sánh à? Giáp sư Tôn nói. bát nhất. Cậu ăn nói bà hoa. Chuyện Mộ Kim Hiểu Úy xây mộ Tào Tháo là cậu tiện mồm bịa ra đúng không? Làm gì có chính sử nào chép lại chứ Đây không phải là thái độ chính xác cần có Khi nhìn nhận lịch sử đâu Tôi từ chối thảo luận với cậu Tôi cãi <cười> Thôi nhìn lại tự cổ trí kim đi Có bao nhiêu việc lớn không được ghi chép vào chính sự Sự sách xưa này đều do triều đình viết ra Chẳng phải kẻ cầm quyền Muốn viết thế nào thì viết ư Những chuyện cơ mật thực sự Mấy tay viết sử làm sao biết được Chẳng phải Chỉ biết đem những bí mật không lời giải đáp đó Bôi thành mấy hàng mập mở Trên giấy trắng Để người đời sau tự nghiện ngẫm suy luận ư Bảo là sự xanh Mà toàn những nội dung tam tối mập mờ Tôi lại bảo giáo sư Tôn Mộ Tào Tháo được giấu trong vùng Khí hồng hoang hốt đổn Còn lại từ thùa trời đất Chưa phần cách Nhìn tưởng không Mà thực ra là có Lùng hạ táng Phải tìm bắt một xà nữ Đánh vảy chọc tiếp trong mộ Chỉ mang phần mỡ ra ngoài Sau đó niềm phòng hầm mộ lại Từ đó trở đi Không ai có thể nhìn thấy ngôi mộ này Từ bên ngoài được nữa Nhưng khi tê bái Phải dùng mỡ xà nữ Nhưng khi tê bái Phải dùng mỡ xà nữ Làm dầu đốt đèn Mới có thể nhìn thấy chỗ ánh đỏ lấp láa trong đối mà công tế, nhiều năm sau, khi mỡ sản nữ dùng hết, thần tiên cũng chẳng thể nào tìm được vị trí của ngôi mộ ấy. Đây đều là thủ đoạn thần thông của Mộ Kim Hiểu Úy thời xưa. Vì vậy, ngàn vạn lần không thể coi thường trí tuệ và kỹ thuật của người xưa được. Chúng ta chuyến này tìm kiếm mộ cổ địa tiên ở Vũ Sơn, đừng hòng được thông Giáo sư Tôn một mực không tin, Nguyên tắc của ông ta là Một chữ trong sách cũng đáng tin Trong thư tịch không ghi Thì kiên quyết không tin Cực kỳ cố chấp Dọc đường chúng tôi cứ tranh luận không ngớt Trong khi tuyển béo ngủ ngáy khò khỏ Chẳng ai để ý xem Xe khách đã chạy được bao lâu Giữa trường Út đột nhiên gọi tài xế dừng xe lại Tôi còn tưởng đến bến rồi Mội vàng đánh thức tuyển béo dậy Cả bọn lục tục xuống xe Đứng lại quan sát Chỉ thấy bốn phía đều là núi non trùng điệp Giữa màn mây mù bàng lạng Rõ ràng là một nơi trước không thấy nhà Sau chẳng thấy tiệm Tôi liền hỏi Út xem đây là đâu Út nói Không phải đã nói rồi ư Mấy anh chẳng ai nhớ hết hả Phải đi đường năm thước Mới đến Thành Khề được Từ chỗ này đi xuống Chính là đường năm thước đây mà Tôi nhìn theo chiếc xe khách đưa chúng tôi đến đây Thấy chẳng còn tâm hơi đâu nữa Vốn định đến huyện thành nghỉ ngơi Rồi mới hành động Nhưng kế hoạch lại không theo kịp biến hóa Đành tiến thẳng vào núi vậy Út lớn chừng đại tuổi rồi Cùng chỉ đi qua đây có một lần Có trời mới biết phải đi bao lâu mới tới nơi Năm người chúng tôi men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo Đi vòng theo triển núi Không lâu sau, liền tìm thấy dấu vết của sạn cổ xưa. Đó là một vách đá thẳng đứng, đá và gỗ bắc một con đường rộng 5 thước treo lơ lửng bên trên. Từ thời Tiên Tần, đoạn sạn đạo cổ này đã được xây dựng để vận chuyển muối phù ra bên ngoài núi. Công trình thời Tần không phải hạng vừa. Trưởng thành, sông Tần Hoài, sạn đạo cổ, Tần Lăng cùng a phòng đều có mức độ hiểm trở và quy mô vĩ đại khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Chúng tôi đặt chân lên đường năm thước, đi xuyên qua hẻm núi mây mù thăm thẳm, cảm giác như đạp mây mà đi. Mỗi bước hạ xuống, đá đặt chân đều lung lay, có những chỗ cọc đá, phiến đá đều đã sụt lở, chỉ còn lại mấy khúc gỗ chỏng chơ bắt ngang. Tuyên béo thấy út đi qua hết sức thong rong tự tại Thả chết cũng không chịu mất mặt. Đành liều mình dẫn bước. Cứ tom chặt lấy ba lô của tôi. Nhìn từng bước một. Mọi người đều nín thở dán mình sắt vào vách núi. Nhích lên từng bước. Không ai dám lơ là Càng không dám nhìn gó xung quanh. Thì thoảng cũng buộc phải dừng chân nghỉ ngơi dây lát Phóng mắt nhìn ra. Chỉ thấy núi cao non cả trùng điệp. Dây chân nước xiết cuộn cuộn Như xấm động hồ gầm Nhìn xuống khe núi Toàn là mây mù Chỉ nghe tiếng nước lớn ấm ầm Mà không thấy được cảnh Dòng nước xiết cuộn trào dữ dội Con đường năm thước cổ xưa này Có lẽ cũng không dài lắm Chúng tôi có cảm giác như thể Đi mãi cũng không đến tận cùng Càng đi sâu vào trong núi Cảnh sắc xung quanh càng kỳ lạ Rõ ràng trông thấy vách đá chắn ngang Không còn đường để đi tiếp nữa Nhưng tới chỗ ngoặt Lại thấy mây rẽ ra một vùng trời mới Hơi nước mùa mịt không tan nương theo thế núi Lức lở bốc lên Hóa thành mây bay Thành mưa bụi Con nơi mây đen cuộn cuộn con nơi lại sương trắng mang mang Mây mù vấn vít như ảo cảnh Sạn đào cổ cũng vì thế mà trở nên nguy hiểm bội phần Độ cao so với mực nước biển, đã lên tới cả nghìn mét. Chẳng ai dáp phân tâm, thưởng thức những khói mây biến ảo mở mịt mông lung kia nữa cả. Khó khăn lắm, mới đi đến tận cùng sạn đảo. Người nào cũng tê trồn cả chân tay. Ngồi xuống nghỉ ngơi hồi lâu, vẫn thấy tâm thần hoảng hốt. Khó mà tưởng tượng nổi, sao mình có thể kiên trì đến tận lúc này? Ghi đến lúc trở về, lại phải đi thêm một chuyến nữa. Bật rằng ai nấy đều dùng mình Ôn chỉ xuống dưới dốc bảo tôi Anh nhất nhìn đi Bên dưới chính là trấn thanh khê Mà các anh muốn tìm đấy Anh xem Phòng ốc trong trấn vẫn còn Nó không chừng nhà cũ của em Cũng chưa bị sập đâu Lúc này mây mưa vừa tàn Vầng ta tà dương đỏ như máu Treo lơ lửng ở góc trời Sắc hoàng hôn thấm đẫm Rằng núi xa xa Trời đất non sông tựa như một bức hỏa mông lung kỳ ảo. Tôi vội vực lại tinh thần. Nhận lúc trời còn chưa tối hẳn, cầm ống nhỏm lên quan sát địa hình bên dưới. Chỉ thấy một khu vực toàn kiến trúc dân cư, theo phong cách cổ xưa, phân bố giải rác ở lưng trường núi. Đường phố nối với nhau bằng bậc thang đá. Vì trấn cổ này đã hoang phế từ lâu, bên trong hoàn toàn không có ánh đèn đuốc, và dấu vết của con người, cơ hồ cả lũ chuột đồng mèo hoang cũng chẳng còn, hoàn toàn lặng ngắt như tờ, thậm chí trên bản đồ cũng chẳng còn đánh dấu nơi này nữa. Lại quan sát xung quanh chấn cổ, bề mặt đất đã bị phá hoại nhiều chỗ, có thể quan sát hình thế phong thủy được. Nếu một cổ địa tiên ở gần đây, tôi thật khó lòng tưởng tượng Thoạt Quan Sơn chỉ mê sẩm đất tìm long mạch bằng cách nào. Thấy sắc trời đã muộn, mà người sau một chặng đường dài vất vả, đều vừa đói vừa mệt. Muốn hành động gì, không phải đợi sáng mai tính tiếp. Nghi đoàn tôi bèn lấy đèn pin mắt sói già, điều chỉnh lại độ sáng, rồi soi đường dưới chân, dẫn đầu đi xuống dốc núi, định tìm một nơi nghỉ qua đêm trong chốn. Cả nhóm xuống đến chân núi, Trời đất tối mịt. Út bảo tôi tìm một cánh cây dài để dò đường. Thì ra bắt đầu từ chỗ này, đường đi đầy những hố. Có một bãi ma rất lớn. Quan tài đã được chuyển đi nơi khác, lục di chuyển mộ tổ, để lại toàn huyệt rỗng, co dài mọc cao quá gối. Nếu không cẩn gậy dò đường như người dò mìn, thì trong đêm tối mờ mịt thế này, kẻ nào cũng có người hụt chân rơi xuống dưới. Tôi đành dùng cành cây vừa đi vừa chọc chọc Bốn người còn lại bước theo sau lưng Trong lùm cây bụi cỏ có rất nhiều mũi Chùm sáng đèn pin trên tay Lại càng thu hút vô số mũi mỏng Thiều thần không ngừng Lao bổ vào mặt người ta Vừa đi vừa phải vung tay xua đổi Tôi cũng không nhìn được nhanh nhó mặt mày Hoàn cảnh và địa hình của Trấn Thanh Khê này Phức tạp hơn nhiều so với dữ liệu của tôi Chẳng hiểu rớt cuộc Còn có những gì trong thị trấn Đưa tỏa thành chết này nữa Cả bọn chân tấp chân cao Đi qua bãi thảm mà Mặc dù những chỗ hở ra ngoài trên cơ thể Đều đã bơi thuốc chống muỗi Nhưng rớt cuộc Vẫn bị bọn mũi mỏng Như biệt đội cảm tử thần phong Hụt không biết bao nhiêu máu Chúng tôi đi vòng qua mấy cái hồ cạn khô Cuối cùng cũng vào được cổ trấn Chị thấy các kiểu kiến trúc cổ trong chốn này đều vắng ngắt. Cửa già mở toang đa phần đến cả cánh cửa cũng bị gỡ mất. Đồ đạc trong nhà đã được dọn đi hết, chỉ còn lại cái xác nhà với vô số khẩu hiệu trên tường. Trong màn đêm, tựa như những bóng ma cao lớn đen kịt. Thời tiết giữa hè nóng bức oi ả, chẳng có lấy một ngọn gió thổi qua. Không khí ban đêm lại càng ẩm thấp bức bối Khiến cảm giác bất an trong lòng người Cũng tăng lên gấp bội Giáo sư tổ nói Cùng mày chúng ta đi cả nhóm Nếu chỉ có một thân một mình Ai dám ở đây qua đêm chứ Màu màu tìm một gian nhà nghỉ ngơi thôi Bằng không ở bếp ngoài này Bị môi đột cả đêm Đến kim cường là hán cũng không chịu nổi đâu Tôi bảo chúng ta không mang liều bạc Chắc chắn phải tìm căn nhà hoang nào đấy qua đêm rồi. Có điều nhìn trăng nhạt sao mở. Nửa đêm về sáng qua nửa, Sẽ có mưa rào kèm sấm trước. Ông xem những căn nhà này, Đều lâu năm không được tu sửa, Có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Chuyện này muốn gấp, cũng không được. Phải chọn nơi nào kiên cố một chút, Mới yên tâm. Tuyền béo giữa đèn pin bắt sói lên, Đứng ở giữa phố quét mấy vòng, Tôi thê kẻ nào cũng thê cả đây. Trời tôi om rồi. Đi đâu tìm chỗ yên đồn đây chứ? Chỉ bằng cứ xem vận may thôi. Vào bừa một căn đi. Nhà không sạp thì coi như là chúng ta có phúc vậy. Tôi không tán đồng cách làm ăn may của tiền béo. Vận may nên để lúc mấu chốt mới lấy ra đặt cược. Sao có thể lúc nào cũng cậy nhờ vào nó chứ? Vậy là tôi dẫn theo cả bọn tiếp tục đi dọc theo phố chính. Lúc này Sơ Lê Dương lên tiếng hỏi Út Trong trấn có công trình kiểu như đồn cảnh sát hay bệnh viện không? Hay có chỗ nào phòng ốc lớn nhất, đẹp nhất không? Út nhớ kỹ lại rồi nói Đồn công an và bệnh viện thì không có đâu Hồi trước có hợp tác xã mua bán, nhà khách, trạm y tế Cũng đều chẳng ra sao cả Nhà cửa cũ kỹ thô sơ Bây giờ chắc chắn là không ở được Nó đến tỏ đẹp nhất thì phải tính đến nhà họ Phong đầu tiên. Khu nhà ấy to lắm, còn to hơn cả Miếu Long Vương nữa. Nhưng mọi người đều nói, ở đây không sạch sẽ, là đất giữ, từ lâu đã không có ai ở nữa rồi. Nhà họ Phong chỉ là tên cũ thôi. Mấy người chủ đời sau đều không phải họ Phong. Cổng trào bằng đá xanh với đôi sư tử đá trước nhà họ. Đã có đến mấy trăm năm lịch sử rồi đấy. Tôi vừa nghe nói đến giờ vẫn còn dương trạch năm xưa của Quan Sơn Thái Bảo. Đương nhiên muốn đi xem thử. Liền bảo út dẫn đường. Cô rời khỏi nơi này đã lâu. Cũng không nhớ đường lắm. May mà nhớ ra nhà cũ của họ Phong nằm ở trung tâm cổ trấn. Lần mò tìm tới. Liền thấy phía trước một ngôi nhà tường trắng ngói đen. Có đôi sư tử đá đứng ngoài cổng hộ vệ. Đại bộ phận khu nhà cũ đã bị dỡ đi, không còn diện mạo năm xưa nữa. Quy mô phần còn lại nhỏ hơn hồi trước rất nhiều. Ngoài đôi sư tử đá trước cổng, chỉ có một tòa lâu và một cổng chào cao lớn nguy nga bằng đá xanh là kiến trúc cổ giữ được giữ từ trước thời nhà Thanh. Tôi thấy nước sơn trên mái hiên, cột nhà tuy đã chốc nhưng chất gạch, chất gỗ Và cấu tạo đều hơn xa Những nhà dân thông thường Căn bản nhà này Tuy cố kỹ lâu đời Nhưng còn kiên cố hơn nhiều Phòng ốc được xây dựng sau này Trong thị trấn Chỉ là không biết hôn trạch nhà họ Phong Đêm nay Có được thái bình hay không Lúc này trên trời đã bắt đầu Lác đác hạt mưa Cả bọn chúng tôi đều mệt lửa người Cũng không do dự thêm nữa Lập tức quyết định qua đêm cho ngôi nhà này mỗi người cầm một chiếc đèn pin đi vào trong tôi vừa bước vào liền ngật người tại chỗ dưới ánh đèn pin mắt sói loạn loáng chỉ thấy trong phòng chứ rất nhiều thứ chẳng ai ngờ tới tôi lấy làm ngạc nhiên sau nhà trước ngõ sẽ lại có nhiều sư từ đá hình dáng kỳ quái thế này Đột nhiên một tiếng chếp dài lóe lên như con rồng đứt qua giữa bầu không. Trong khoảnh khắc chiêu sáng bừng cả phòng trong phòng ngoài, qua cửa sổ và cửa sau, có thể trông thấy ở sân sau, cũng xếp đầy những con thu đá kỳ dị. Trường thứ tám Hầm phòng không thanh khề Vào khoảnh khắc giấm đổ chấp lẻ đó Chúng tôi trông thấy bên trong tòa lầu trơ trọi của khu nhà họ Phong này Bày đầy những con thu đá hình thù quái dị Trong lòng liền rất nghi hoặc Tôi bước lên trước Giơ đèn pin mắt sói lên soi thử một con Chỉ thấy con thu đá ấy Diện mạo hung ác dữ tận Hình dáng tròn tròn Cùng có mấy phần tương tự con sư tử đá trước cổng, Nhưng lại không có khí chất uy vũ, Mà chỉ khiến người ta cảm thấy tà ác đáng sợ. Tôi chưa từng trông thấy con sư tử đá nào như vậy, Sao nó có thể xấu xí hung tận thế được? Sơ Lê Dường nói, Những con thu đá này không giống sư tử chấn trạch, Mà trông như tượng đá giữ mộ ở khu vực lăng mộ hơn. Tôn kiểu ra không đeo kính lão lên, Nhìn một lúc lâu, Chắc chắn không phải sự tử đá Lông bẩm trông như kiếm hài tài đặc biệt to Lỡ mũi hét lên trời Theo tôi thấy Đây là ô dương Muốn đến địa tiên Hãy tìm ô dương Ô dương, ô quỷ Đều là lợn mà Tôi nghĩ mãi không hiểu mộ cổ địa tiên này Có liên quan gì đến ô dương Còn định ra lò mổ hỏi thăm Thì ra trên đời này Lại có thứ tượng đá ô dương thế này ôn là người bản địa Nhưng cô chưa từng thấy những thứ này Tôi đành hỏi tôn kiểu ra Thư đá ô dương là tô tem thời cổ Hay là tượng đá chấn lăng Giáo sư tôn đáp Không đoán được Hình dáng ô dương đã bị quỷ quái hóa đi rồi Phong cách rất kỳ dị Tôi chưa từng thấy khu lăng mộ nào trấn lăng bằng vật này Cũng không giống như tô tem của thần đạo Nói xong Lót ta liền bóc quyền sổ ghi chép Ra viết viết vẽ vẽ Miêu tả lại từng chi tiết nhỏ Của thú đá để làm tư liệu tham khảo quan trọng Cho việc tìm kiếm mộ cổ địa tiên Tôi nghĩ mãi mà không ra Tại sao tượng thu đá ô Dương Lại được bày trong nhà họ phong Chấn thanh khê này Đã trải qua mấy phen biến thiên rời đổi người ta chẳng biết căn cứ vào đâu để suy đoán nữa nếu ra không có đầu mối tốt nhất là đừng tốn sức suy nghĩ đoán bừa đoán bậy làm gì để tiết kiệm pin tôi vào tiền béo thăm mây ngọn đến chiếu sáng tìm chúc kh cô trong nhà gác gạch làm bếp nấu ít nước nóng để mọi người ăn chút gì rồi đi nghỉ xem địa thế cổ chân này tương đối phức tạp ngày mai thể nào Cũng phải bận rộn một phen, tôi lại đi quanh trong nhà một lượt. Xem hết từng căn phòng, thấy trong một phòng ở tầng 2 có bàn gỗ, ghế gỗ, đều là những món nội thất đơn giản thời cận đại. Trên bàn, trên tường, treo rất nhiều bàn vẽ. Nhìn kỹ mới thấy, đều là bản vẽ kết cấu đường hầm mỏ muối khoáng. Còn ghi chú rõ ràng về tiến độ công trình. Tôi hồi trước làm lính công binh, Biết xem bản vẽ, vừa nhìn thấy những thứ này, liền sực hiểu ra ngay. Thì ra hồi xây dựng hầm phòng không ở khu vực Trấn Thanh Khê này, nhà họ Phong chính là bộ chỉ huy thi công. Về sau tình hình quốc tế thay đổi, công trình bị đình và vô hiệu hóa. Lục rời đi, nhưng bản vẽ này cũng đã bị bỏ lại nơi đây. Còn trên mình những tượng thu đá ô giường kia. Ngoài một lớp bụi dày, còn có dấu vết bùn đất. Rõ ràng là chưa từng được cọ rửa Chắc hẳn đội ngũ thi công đào được chúng dưới lòng đất Chưa kìm xử lý Thì công trình đã bị đình chỉ Nên bỏ lại sở chỉ huy này Nói không chừng Khu vực đào được tượng thú đá ô Dương Cách mộ cổ điện tiên không xa Tôi vội vàng cuộn hết bản vẽ Mang xuống dưới tầng Mang xuống tầng dưới Nói cho cả bọn phát hiện mới này Bây giờ tiền béo đã nấu xong món mì ấm trong túi chân không, chúng tôi mang theo. Mọi người đều đói ngấu, liền vừa ăn vừa nghiên cứu bản vẽ hầm phòng không. Út hỏi tiền béo, đây là thức ăn kiểu gì vậy? Nhạo nhòe nuét, thật là khó ăn. tiền béo nói, đây là hàng Mỹ đấy em gái ạ. Nhưng cái vị này thì đúng là hơi tệ thật. Không phải do anh béo em kém tài đâu. Chủ yếu là tại cái thứ bị ông Mỹ này đây này. Nghe nói nếu người Mỹ nào muốn tự sát từ từ, thì cứ ngày sơi hai cái thứ này là đủ chết rồi. Tôi thì mặc xác mùi vị thế nào? Chỉ cần nhét cho no cái bụng là được. Và vội mấy miếng, nhanh chóng giải quyết xong xuôi phần của mình. Nhìn đồng hồ, đã thấy 8 giờ tối. Tuy hơi mệt mỏi, nhưng tôi vẫn gắng vực dậy tinh thần. Xem xét từng bản vẽ một Để riêng những bản có thể dùng đến ra một chỗ Quyết định ngày mai đi xuống hầm phòng không Thăm dò trước Sơn Lê Dương hỏi tôi có kế hoạch gì không Tôi liền trải bản vẽ ra Chỉ vào những ký hiệu trên bản đồ Nói cho cô biết ý tưởng hình thành trong đầu mình Hầm phòng không thanh khê Là sản phẩm lịch sử của thời kỳ đào hầm tích trữ lương thực Anh đoán thời đó Người ta xây dựng hầm phòng không quy mô lớn ở đây. Hẳn là vì nơi này có nhiều giếng khai thác muối khoáng dưới lòng đất. Nhìn trên bản đồ cũng đủ thấy điều ấy. Đơn vị thi công cải tạo ra cố. Đồng thời nối liền những hang động nửa thiên nhiên, nửa nhân tạo này lại. Khiến chúng trở thành một hệ thống công trình thời chiến ngang dọc chẳng chịt. Có điều trên bản vẽ cùng đánh dấu nhiều chỗ đã bị sụt lún ngập nước. Công trình tiến triển rất không thật lợi cho tôi dùng phép loại trừ đánh dấu mấy khu vực không thể đảo được duy chỉ cổ đôi nonn xung quanh cổ chấn thanhh khê đều đã bị đảo rỗng nhưng nơi như đường hầm giếng muối và hầm phòng không bao gồm cả lòng đất bên dưới cổ chân này cũngrỗng không không thể có mộ cổ địa tin được vì vậy có lẽ cần tập trung vào khu vực chân không Sơ Lê Dương là người tinh ý Lập tức hiểu ra ý tôi gật đầu nói Rất có lý Khu vực chân không Chẳng phải còn gọi là vùng mù của mạch khoáng sao Vị trí đảo được tượng thu đá ô Dương Nhất định là ở khu vực đường hầm công trình Lệch với đường hầm mỏ khoáng Tôi nói Đúng vậy Trước khi khởi công xây dựng hầm phòng không Chuẩn bị cho chiến tranh Chắc chắn người ta đã phải khảo sát kỹ lưỡng địa hình núi non sông ngòi ở các khu vực lân cận, đỡ rất nhiều công sức cho chúng ta. Đồng thời, ta cũng đã được biết gợi ý rất quan trọng. Muốn đến địa tiên, hãy tìm ô Dương. Vậy thì mục tiêu hàng đầu đương nhiên chính là địa điểm có khả năng đào thấy tượng thu đá ô Dương này nhất. Tất cả hầm mọ ở đây đều được đào men theo mạch khoáng muối vu. Vì vậy, cực kỳ lộn xộn. Không theo quy tắc nào cả. Phân tích trên bản vẽ thì chỉ có đoạn phía tây của hầm phòng không Thanh Khê là được xây mới do nhu cầu sử dụng. Hoàn toàn không lợi dụng các đường hầm khai thác muối khoáng có sẵn. Và lại, dựa theo các tiêu chuẩn trên bản vẽ, có thể thấy đường hầm phía tây này vẫn chưa hoàn tất thi công. Điều này chứng tỏ công trình khu vực này vẫn được tiến hành đến phút cuối cùng Còn tình hình thực tế và bước tiếp theo hành động thế nào? Chúng ta phải đến thực địa xem xét rồi mới nắm chắc được. Sơn Dương lại tự tin thêm một phần. Không sợ đầu mối dối như tư vỏ, chỉ sợ không có manh mối nào thôi. Nếu đã tìm được một số đầu dây mối nhợ rồi, chúng ta cứ lần theo đó mà tiến. Cuối cùng thế nào cũng tìm được mộ cổ điện tiên thôi. Giáo sư Tôn ở bên cạnh nghe chúng tôi nói chuyện hồi lâu, gật đầu tán đồng. Hừ, cậu Nhật đúng là lính chiến dạm dày kinh nghiệm. Vừa đến Thanh Khê, đã nắm bắt được trọng điểm công tác rồi. Năm đó Trung đoàn trưởng phòng bị đầy ải ở nông trường cải tạo lao động với tôi, cũng là kẻ chinh chiến nhiều năm. Đại khai chắc là vì đánh trận giỏi quá, nên được thủ trưởng cho quân đội nuông chiều quen thói, chẳng chịu để ai quản chế cả. Người đó rất vinh váo Cũng rất ngạo mạn Ông ta bảo hồi trước đánh trận ở Triều Tiên Ngày nào cũng ngồi xe díp Cướp được của dân Mỹ Ăn đồ hộp Mỹ Có bẩn máy bay Mỹ vù qua trước hiên Bom đổ ngay trước mặt Mà cũng không làm tổn thương ông ta Được một cọng tóc nào Loại người ấy sao có thể ngoan ngoãn Ở mò đá chịu khổ chứ Vì vậy ông ta mới quyết tâm Trốn về quê cũ Hồi trước Tôi luôn nghĩ ông ta không thể sớm sót chạy về đến đây, nhưng giờ nghĩ lại, nếu người đã thực sự được tôi luyện trong chiến trận như với ông ta, địch thực có chỗ hơn người. Cậu không biết Trung đoàn trưởng phòng ấy. Nó từ đây là ôm đầy một bụng uất, chìm vào trầm ngâm suy nghĩ. Tôi khuyên Tôn Cửu ra đừng nghi nhiều, có người nghi ngờ ông đã giết chết thủ trưởng Phong đã mất tích nhiều năm sau khi bỏ trốn nhưng đấy là chuyện chết không đổi trứng nhưng đấy là chuyện chết không đối trứng mà thực ra cũng chỉ bọn tiểu nhân buôn ham hại ông mới suy đoán như vậy thôi bọn họ chưa từng nghĩ với bản lĩnh của Tônn Kiửu ra ông đây cho dù ngâm ngầm ra tay sợ rằng cũng chẳng thể làm gì nổi vị trung đoàn trưởng họ phong kia người ta là sĩ quan chỉ huy cập quân đoàn của Trí Nguy quân từng ganh trận với quân đội Mỹ Chứ có phải đùa đâu Vậy nên tổ chức không định tội ông Cũng có cái lý của họ Chuyện này người có đầu óc một chút Đều hiểu được Chẳng quà không chính thức đứng ra Thành mình cho ông mặt thôi Tôi nghĩ hồi đó chỉ cần Trung đoàn trưởng phong chạy về được đến đây Quát nửa Đã đã trốn vào mộ cổ địa tiên rồi Dù hiện giờ ông ta sống hay chết Cũng sẽ bị chúng ta tìm thấy Vô án oan của ông Đến lúc đó Sẽ có lời giải đáp em đã có kế hoạch hành động sờa bộ cùng không còn băn khoăn điều gì nữa chúng tôi cắt lượt canh đêm rồi lần lượt chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rào dào bên ngoài cả đêm không nói chuyện gì sáng sớm hôm sau vẫn còn mưa phùn lất vất khắp nơi khắp chốn trong thị trấn Th Khê đều là hố rãnh nước Lại thêm đường núi sau mưa, lầy lội không thể đi được. Chúng tôi đành quyết định đi xuống địa đạo ở sân sau, tiến về phía mé tây của hầm phòng không. Nghe nói đường hầm này vốn là địa đạo ngầm, vì trước giải phóng, người ở trong khu nhà họ phong không phải địa chủ, thì cũng là chủ hầm mỏ. Tình hình xã hội bất ổn, quân Việt thổ phỉ hoành hành, chủ mỏ muối lại toàn cự phú nhiều vàng lắm bạc, Và lại, người nào người nấy hai tay đều nhuốm đầy máu tươi của phù mỏ. Để đề phòng bất chắc, ngoài việc ngấm ngầm nuôi dưỡng một đám tù sĩ, làm gia đình trong nuôi nhà cửa, còn đặc biệt xây dựng đường hầm bí mật, phòng khi cấp bách có thể nhanh chóng đào thoát. Có điều các đường hầm bí mật thời đó, dường như đều bị phá hoại lúc thi công công trình. Lối vào bí mật lộ ra bên ngoài, Bên trong cũng trở thành một phần Của hệ thống hầm phòng không quy mô lớn Cái gọi là hầm phòng không này Không phải chỉ để dân chúng ẩn nấp khi có ném bom Mà ở mức độ thấp nhất Cũng có tác dụng ba phòng Thời đó chủ nghĩa đế quốc Vẫn chưa từ bỏ tham vọng xâm chiếm Trung Quốc Hơi tí là rêu rao phải tiến hành ném bom chiến lược Phẫu thuật ngoại khoa cho Trung Quốc Với mục tiêu phòng ngự tích cực Toàn quốc mới tiến hành đào hầm sâu Chữ lương thực trên diện rộng Tác dụng lớn của loại công trình ngầm này Chính là có thể cất giấu một lượng lớn Các vật tư thiết bị chuẩn bị cho chiến tranh Từ đạn dược, máy bay cho đến lương thực Quần áo đều có thể cất chứa trong này Việc thiết kế xây dựng hoàn toàn dựa theo yêu cầu thời chiến quy mô không nhỏ Khu vực bên dưới cổ chấn thanh khê này đều là những kho hàng trần hình vòng cung nối liền với nhau, được cải tạo lại từ các giếng muối hồi xưa. Tường xi măng màu xám nhạt đem đến cho người ta cảm giác cực kỳ u ám lạnh lẽo, nhưng chỗ xi măng tróc lở còn có thể nhìn thấy tầng nham bên trong. Tình trạng ngấm trong phạm vi cục bộ hết sức nghiêm trọng. Mặc dù trong đường hầm cứ bởi mấy mét lại có một ngọn đèn chiếu sáng, Nhưng đường điện đã bị ẩm, thiết bị phát điện thô sơ cũng đã bị phá hoại từ lâu, không thể sử dụng được nữa. Tôi đành dùng đèn pin mắt sói soi đường, dựa vào bản đồ và lá bàn để tham chiếu dò đường. Thông đạo dưới lòng đất này cũng không khó đi lắm, và lại những chỗ đường hầm giao cắt nhau còn có chỉ dẫn rõ ràng. Men theo đường hầm đi về phía tây, trong hầm phòng không mỗi lúc một thêm ẩm thấp. Được nửa đường thì gặp một đoạn đường hầm sụt lún không thể tiến lên theo tuyến đường đã định ban đầu được nữa. Tôi lấy bản vẽ ra xem. Thấy chỉ có thể đi vòng theo lối rẽ ở mé bên, liền vòng lại chỗ ngã tư gần nhất, nhìn lại ký hiệu trên bản vẽ. Nếu đi theo con đường phía bên trái, sẽ là một hầm mỏ nguyên thủy. Ra khỏi phạm vi của hầm phòng không, ở lối vào có hàng rào sắt, Bên trên tre một tấm bảng gỗ. Tôi dưa đèn pin lên soi. Thấy trên bảng gỗ hình như có chữ viết nhưng đã bị buồn đất chè khuất. Tuyên béo bước lên lấy tay quệt quệt. Hàng chữ màu đỏ tức khắc hiện ra. Cậu ta đọc to lên. Phía trước sạt lở, nguy hiểm. Nhật này, xem trường hầm mỏ bên này có nguy cơ sạt lở đấy. Chắc chắn là không dễ đi đâu. Chúng ta vòng theo lối bên phải thì hơn. Sợi dương giữa đèn pin chứa vào đường hầm mé bên phải. Trên tường phía bên phải này cũng có chữ Dám đấu tranh, dám thắng lợi. Thế là ý gì vậy? Tôi ngọn đầu lên nhìn hàng biểu ngữ kẻ trên tường xi măng phía mép phải. Thật là vô cùng quen thuộc. Bèn cười cười nói <cười> Chắc chắn em không hiểu được đâu. Thế này gọi là chỉ thị tốt cao. Trên bản đồ có đánh dấu lối đi bên phải này Là thông đảo dự phòng Tương đối chật hẹp thô sơ Nhưng đã hoàn công Các đồng chí Chúng ta đến đây rồi thì không còn lựa chọn nữa Đành phải đi theo bên có biểu ngữ này thôi Tuyền Béo nói Được rồi Nghe theo chỉ thị tối cao của tư lệnh nhất là không sai đâu Đi thôi Nói xong liền ngây ngang đi vào trước là tiền béo đi nhanh quá, bị lạc mất đội ngũ, vội thúc giục ba người còn lại dò bước theo sau cậu ta. Đường hầm ở Metey bị ngấm nước còn nghiêm trọng hơn, không có thể là do trận mưa lớn đêm qua. Hai bên tuy có đường ống nước, nhưng nước vẫn ngập đến hết bàn chân. Bên dưới tường xi măng mặc đầy những rêu. Ốc sên trắng phớ bò kín chân tường xanh đen trông rất nổi bật càng đi sâu vào trong ốc sen càng nhiều. Có con còn sống, có con chết rồi để lại vỏ. Bước một bước lại nghe tiếng vỏ ốc vỡ lạo xạo. Ôn mặc dù gan dạ, nhưng dẫm lên một đám ốc sen chết thối giữa nhuyễn nhueết, không khỏi cảm thấy tạm lẩm. Hở trước làm gì có nhiều ốc sen thế này đâu, chả hiểu bọn chúng ở đâu chui ra nữa. Tôi ngoảnh đầu lại bảo cô: "Nơi này cấm nước quá nhiều." Rơi mọc dày, thành thử mới kéo bọn ốc xên đến. Em chỉ cần đừng nghĩ đến chung đó, Thì sẽ không thấy ghê tẩm nữa đâu. Theo sát anh nè, chứ để lạc đội ngũ. Tôi còn chưa dặn dò xong, Đang nghe đằng trước có người ôi cha một tiếng đã lằn ra đất. Thì ra tôn kiểu ra, Bị lũ ốc xên nhảy nhụa dưới đất làm trượt chân, Ngã trồng vó lên trời. Hai tay cũng bị vỏ ốc đâm vỡ toạc cả máu. Tôi vội vàng đưa tay đỡ lão ta dậy Thấy không bị thương gần cốt Mới yên tâm phần nào Trong đường hầm ẩm ướt chặt hẹp này Không thể dừng chân nghỉ ngơi Đành bảo lão ta cố nghiên giang chịu đựng Cùng mày tôn kiểu ra Từng phải chịu tội chịu khổ Ngà bầm tím mình mày Cùng không để tâm lắm Chỉ suy xoa một chút Rồi lại đi tiếp được Tôi thấy trong đội ngũ Có già có trẻ Nếu ngã gãy tay cái chân thì không phải chuyện đùa. Liên Bảo Út và Sơ Lê Dương, đứa sư Tôn đang khập cả khập khiễng. Còn tôi và Tiền Béo đi phía trước, vừa đi vừa dùng xẻng công binh từng đống từng đống oxyen dưới đất, dẹp đường cho bọn họ. Cứ đi như vậy một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng qua hết đoạn đường hầm lổn nhộn toàn oxyen ấy. cánh cửa sắt già Bên trong rộng rãi thoáng hẳn Phía trên có những lỗ thùng Để ánh sáng tới bên ngoài núi dọi vào Mưa đất tạnh Một luồng không khí mắt lạnh trong lạnh ủa vào mặt Cả bọn ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm Đây là khu vực tiếp nối Cuối đường hầm dự phòng Chỉ trong lát nữa thôi Là có thể đến được mét tây Của hệ thống hầm phòng không Khu vực này chạy xuyên vào lòng núi Hồi trước toàn giếng khai thác muối Nhưng giờ bên trong đã được cải tạo thành bê tông cốt thép cả rồi Tôi thấy Tôn Kiều Gia đau đến nỗi nhiên răng kẹt kẹt Hai tay mau mẹ đầm đìa Lên bào cả bọn nghỉ ngơi một lát Bằng bó vết thương trên tay lão rồi đi tiếp Giáo sư Tôn cởi ba lô Tìm một chỗ khô giáo ngồi xuống Sự lầy lấy túi kiêu thường ra Giở vết thương cho ông ta Chỉ nghe giáo sư Tôn thở dài nói À, không chịu già cũng không được Nếu là 10 năm trước Nga một cu thế này có đáng gì đâu chứ Nhờ năm xưa ở nông trường cải tạo quả viên câu Tôi ngồi xuống Thấy tôn Kiều ra lại giờ cái giọng giả cả ra Chuyện lớn làm không nổi Nhỏ làm chẳng xong Đang đỉnh giữa cật mấy câu Ngước mắt nhìn lên Bỗng thấy phía sau ông tà và sơ lời giường Có một bóng người Cây bóng đèn ấy ngồi trộm hỗn dưới đất đang lên lén vườn tay Nhón lấy con ốc dền dính trên lưng giáo sư Tôn Bắt được con nào Liền bỏ vào miệng ăn con ấy Bóng đèn đó hết sức lặng lẽ Sự lề dường và giáo sư Tôn đều không phát giác Tôi giật bắn mình Vừa kéo út ra sau lưng Cây một tiếng có chuyện Rồi lập tức bật dậy Làm lầm sẵn công bình trong tay Tuyên béo phản ứng cũng cực nhanh cơ nỏ liên châu lên bắn luôn, hai mũi tên ngắn có thể xuyên cả giáp sắt ấy, như hai con châu chấu, vừa một tiếng lướt qua giáp giử tồn và rơi lên giường. qua bóng đen kia đi vào tường xim măng. Bóng đen trong góc tựa như quỷ mị, Sau phút kinh hãi liền lách người bỏ trốn. Thân hình nhanh đến khó bề tưởng tượng. Tuyền béo đang định dùng nỏ liên châu bắn nữa, chợt nghe giáp giử thất thanh kêu lên. "Đừng bắn!" Kế đó lão tà lại hồ vàng Lão Phong Ông đừng chạy Chúng tôi không đến bắt ông đâu Cách mạng văn hóa kết thúc rồi Tiếng gọi của giáo sư Tôn Không ngừng vọng đi vọng lại Trong hầm phòng không chống chạy Nhưng đáp lại lão tà Không phải tiếng người Mà là tiếng cõi hộ cảnh báo Có máy bay tập kích thể lường khôn tả Vẳng ra từ sầu bên trong